Cô tiến tới sát tận cộng, nắm bàn tay tôi và tha thiết nói: "Em trông lớn quá. Mới hôm nào mà nay đã cao hơn chị rồi. Này, thỉnh thoảng em nhớ ghé lại chơi nhé. Em đi rồi chắc chị nhớ lắm đấy." Giọng chị đầy nước mắt, nghẹn ngào như trong buổi tiễn biệt một đi không trở lại. Tôi cứ nắm lấy tay chị, chan hòa những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên đến với tuổi mới lớn của tôi. Chị hơn tôi chưa đầy 2 tuổi, nhưng cứ quen miệng gọi tôi bằng em.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 bờ dienz kia nơi chi ngày ngày ngồi kiên nhẫn vo gạo thổi cơm hoặc giặt từng thau của náo, bây giờ tôi sắp phải chia tay đẩy lùi lại sau lưng tất cả những hình ảnh đó. Chi giơ tay ngắt một chùm hoa phượng rồi bâng khuâng hỏi tôi: "Tòng có gặp lại anh Long không?" Tôi nhìn chi ngỡ ngỡ hỏi lại: "Ừ, uhm, chị hỏi anh Long hay là chị hỏi ảnh Đường?" Chi cười buồn: <cười> "Chị hỏi cho có chuyện thôi."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 Gặp đầu dự đẩy xe đạp ra cổng, lòng nao nao buồn vì mình đã lớn, đã học đại tam tức là lớp 10, đã cao hơn chi mà chi vẫn coi tôi như đứa em nhỏ. Hứa với chi là thỉnh thoảng ghé thăm, thế mà cả năm sau tôi mới có dịp trở lại Sóm Cụ. Quang cảnh hôm nay thay đổi nhiều, những căn nhà vách Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net